Bạch Lý Dật Thanh hơi nhắm chặt mắt lại, có chút mỏi mệt mở miệng, quả nhiên ta đã là làm sai rồi sao? Rõ ràng ta yêu nàng như vậy, rõ ràng tất cả những thứ này đều là vì nàng. Bạch Vũ mộng nhíu mày, Vũ bà vai Bạch Lý Dật Thanh, Bạch Lý Dật Thanh, đừng trở nên điên cuồng, đây là sự lựa chọn của nàng, ngươi nên tôn trọng, lúc trước Duẫn Minh Hi từng nói với ta, yêu một người cũng không nhất định phải có được nàng. Chúc nàng hạnh phúc cũng là một cách để yêu. Mắt Bạch Lý Dật thanh dần dần khôi phục vẻ tỉnh táo, mê mang nhìn Bạch Vũ Mộng, nhẹ nhàng hỏi, "Thật không?" Cố gắng không thở dài nữa rồi mới tiếp tục mở miệng, "Được rồi, lúc trước ngươi đã có thể vô tình làm như vậy thì bây giờ cũng có thể thản nhiên buông tay, đây mới là phong thái của đế vương. Nếu có thể, ta tình nguyện không làm đế vương." Nếu có thể dùng Giang Sơn để đổi lấy tình yêu của Mộ Tuy Tình, Bạch Lý Dật Thanh không nói nửa câu sau, bởi vì nó đã không cần thiết. Bạch Vũ Mộng hiểu ý của hắn, nhưng cũng chỉ có thể thở dài, thế giới này bị làm sao vậy, vì sao có nhiều người tình nguyện vì nữ nhân mà buông bỏ Giang Sơn vậy? Nhưng mà, người phóng khoáng như vậy mới thật sự là nhân tài, không phải sao? Tình Nhi, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Có lẽ nàng nói rất đúng, hiện tại quan hệ thích hợp nhất giữa chúng ta chính là bằng hữu, ít nhất nàng còn tình nguyện làm bằng hữu với ta." Bạch Lý Dật Thanh cười tự giễu, rồi không mở miệng nữa. Mộ Tú Tình khó xử, trong lòng chua xót khó nhịn, ở góc độ bằng hữu, nàng không muốn nhìn thấy hắn như vậy, nhưng mà nàng không có tư cách quản nhiều như thế. "Bạch Lý Dật Thanh, cảm ơn ngươi đã trả giá vì ta." Ân tình nhiều như vậy ta không biết trả lại cho ngươi thế nào, nếu như sau này ngươi cần ta giúp đỡ thì cứ việc mở miệng. Tình yêu của hắn quá cực đoan, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nàng. Hắn có từng nghĩ tới nếu nói chuyện này ra cho nàng biết thì bọn họ có thể cùng nhau đối mặt mà không đi đến cục diện như hiện tại, nhưng mà mộ tùy tình mệt mỏi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nàng thiếu hắn một nhân tình quá lớn, nàng sẽ không nói dùng kiếp sau để trả, bởi vì kiếp sau của nàng cũng sẽ là Duẫn Minh Hi, nàng chỉ có thể nói sẽ làm một ít chuyện trong khả năng. A, trả lại. Không cần, ta chịu nhục nhiều năm như vậy, ta chịu bao nhiêu khuất nhục kiêu ngạo và lòng tự tôn của ta đã bị người ta hung hăng giẫm dưới lòng bàn chân, nhưng cuối cùng các ngươi lại nói với ta mọi thứ ta làm cũng chỉ do một mình ta tự nguyện, chẳng qua là tự rước lấy nhục, dù là ai cũng điều chịu không nổi, ta nghĩ chúng ta vẫn nên duy trì quan hệ người xa lạ đi, bây giờ muốn ta làm bằng hữu với các ngươi ta làm không được." Bạch Lý Dật Thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói xong câu đó thì cất bước rời đi. Mộ Tuỳ Tình đau khổ nhắm chặt mắt, tựa đầu vào ngực Duẫn Minh Hi, nàng cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, nàng thật sự không muốn để cho quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng thế này. Duẫn Minh Hi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mộ Tuỳ Tình, nhàn nhạt mở miệng, "Điềm Điềm, không phải lỗi của nàng, nàng đừng tự trách mình, để cho hắn tự suy ngẫm lại đi, có lẽ có một ngày hắn sẽ hiểu ra." Bạch Vũ Mộng nhìn cảnh tượng này thì nhíu chặt mày lại, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, chắc Bạch Lý Dật Thanh sẽ không hành động theo cảm tình, nếu không sợ là sẽ có một trận đại chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, không liên quan gì đến ta trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng mỏi mệt xoa trán nằm lên giường, hơi từ từ nhắm hai mắt, tinh tế suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra không biết nên làm gì bây giờ. Bỗng nhiên nhớ đến Lam Hạo Thần, rốt cục hắn thế nào rồi? Lâu rồi nàng chưa gặp hắn, không biết ở hiện đại hắn sống có được không? Nghĩ vậy thì mùi hương nhẹ nhàng thoải mái lại bay tới. Bạch Vũ Mộng hít sâu một hơi muốn thăm dò ngọn nguồn mùi hương này nhưng rồi buồn ngủ, không có chút sức lực để nghĩ nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nhăn mày lại, ngày nào mùi hương kia cũng xuất hiện. Nàng cũng không rõ mùi hương đó từ đâu ra, trước kia tưởng là do đám người Mộ Túy Tình châm hương cho nàng, bây giờ Mộ Túy Tình như vậy thì sao còn có tâm trạng mà đến châm hương cho nàng. Gần đây bận quá nên nàng không kịp nghĩ đến chuyện kỳ dị này. Mùi hương này không có hại với nàng, còn tốt cho giấc ngủ của nàng nữa, nhưng nàng không thể không đề phòng, hiện tại nàng có thai, không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bạch Vũ Mộng ngồi một lúc, nghĩ ra sách xong thì liền đứng dậy, quyết định đi xem thử Bạch Lý Dật Thanh, hy vọng chuyện nàng suy nghĩ không xảy ra. Bạch Lý Dật Thanh là người đáng để kính nể, hắn cũng là một đế vương rất tốt, nhưng mà hy vọng hắn sẽ không vì tư tình mà bỏ mặc Giang Sơn xã tắc. Dưới góc độ là người đứng xem Bạch Vũ Mộng luôn nhìn rõ khúc mắc giữa ba người bọn họ. Hắn hiểu rõ tình yêu thâm trầm của Bạch Lý Dật Thanh đối với Mộ Tú Tình, nhưng mà tình yêu là chuyện giữa hai người, tình nguyện trả giá, có lẽ chỉ đổi lấy sự tổn thương. Nếu Bạch Lý Dật Thanh vì không chiếm được Mộ Tú Tình mà làm ra chuyện gì với các nàng thì Bạch Vũ Mộng nghĩ, có lẽ nàng sẽ không để ý tình nghĩa xưa. Suy nghĩ một lúc thì đã đi đến nơi xử lý triều chính của Bạch Lý Dật Thanh, Bạch Vũ Mộng chờ ở cửa. Để thái giám đi vào thông báo, Bạch Lý Dật Thanh ở bên trong nghe nói Bạch Vũ Mộng đến thì ngẩng đầu lên khỏi đống táo chưng, hơi nhíu mày rồi mới nói, cho nàng vào đi. Bạch Vũ Mộng chậm rãi đi vào, đánh giá bốn phía, hoàng cung xa hoa, tới nơi nào cũng giống nhau, nhưng nơi này lại không cho nàng cảm giác như vậy, ngoại trừ sự xa hoa thì còn có một cảm giác đè nén khó nói. Bạch Vũ Mộng lặng lặng đứng đó, không nói gì cả. Bạch Lý Dật Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi tới tìm chậm có chuyện gì sao?" Bạch Lý Dật Thanh cố hết sức duy trì giọng điệu của một đế vương, lạnh nhạt mở miệng, "Nghĩ thông suốt rồi sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, hỏi một câu không đầu không đuôi. Bạch Lý Dật Thanh cũng hiểu nàng ám chỉ cái gì, mím môi không nói chuyện. Sở dĩ hắn ngồi đây xử lý chính sự là vì muốn dùng chính sự nặng nề để tạm thời quên đi những chuyện không thoải mái mà thôi. Hắn thừa nhận hắn trốn tránh, nhưng mà, hắn thật sự không thể đối mặt được. Bạch Vũ mộng như hiểu ra điều gì đó, lắc đầu cười nói, "Bách Lý Dật Thanh, thật ra trong lòng ngươi đã sớm hiểu rồi không phải sao? Chỉ là ngươi không cam lòng, không cam lòng vì mình trả giá nhiều như vậy mà đến cuối cùng lại không lấy được gì cả." Bạch Vũ Mộng nói một câu trúng đích, Bách Lý Dật Thanh ngẩng đầu, phức tạp nhìn nàng, hắn đã biết từ sớm, Bạch Vũ Mộng rất thông minh, hiện tại mới thật sự nhìn thấy rõ, nàng không chỉ thông minh mà còn sở hữu ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện. Thấy Bách Lý Dật Thanh không nói gì, Bạch Vũ Mộng cười thấu hiểu, Bách Lý Dật Thanh, tình yêu nghĩa là trả giá không cần hồi đáp, đúng vậy. Ngươi làm rất nhiều chuyện nhưng những trải nghiệm này cũng giúp ngươi mạnh hơn rất nhiều không phải sao? Lúc trước khi quyết định chuyện đó thì cũng đã sớm biết sẽ có cục diện như bây giờ, lúc trước ngươi có thể thoải mái quyết định thì tại sao bây giờ không bỏ xuống được? Bạch Lý Dật thanh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Bạch Vũ Mộc, trong lòng có chút dẫễ dụa, đúng vậy, lúc trước khi đưa ra quyết định này, hắn chỉ một lòng muốn tốt cho mộ tùy tình cũng không hề lo lắng nhiều như vậy, nói đến cùng thì thời gian trôi qua quá lâu, đã có thói quen đeo mặt nạ trước mặt người khác, ngay cả bản thân hắn cũng đã quên mất chính mình ra sao. A, Bạch Lý Dật Thanh cười tự giễu, mờ mịt nhìn Bạch Vũ Mộng, chậm rãi mở miệng, quả thật là ta đã thay đổi, chúng ta đều thay đổi, rốt cuộc không thể níu kéo những gì đã trôi qua, kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi. Bạch Vũ mộng nhẹ nhíu mày, mở miệng, Bách Lý Dật Thanh, tất cả mọi người đều thay đổi, nhưng ta hy vọng ngươi phải luôn nhớ trách nhiệm của mình, quốc gia ngươi khổ sở giành được thì ngươi phải bảo vệ nó thật tốt. Bảo vệ sao? Ta không biết, bây giờ ta còn lý do gì để bảo vệ nó? Bách Lý Dật Thanh mơ màng, sâu trong đáy mắt tối tăm không có ánh sáng. Ngươi sai rồi. Ngươi không phải vì tình nhi mà bảo vệ Giang Sơn này, mà đây là khát vọng của ngươi, trách nhiệm của ngươi, không phải chỉ vì một mình tình nhi, mà là vì ngàn vạn dân chúng của Minh Quốc. Ngươi biết? Dân chúng sao? Ta từng cho rằng sống chết của bọn họ không liên quan gì đến ta, bây giờ ta cũng cho là như vậy, Minh Quốc này cũng không phải do ta thật lòng muốn." Bạch Vũ Mộng lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng, Ngươi cùng ta ra ngoài xem thử đi, nếu sau khi trở về mà ngươi vẫn kiên trì giữ suy nghĩ của mình thì ta sẽ không ép buộc ngươi." Bạch Lý Dật Thanh cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, gật đầu, dặn dò người canh xê. Bạch Vũ Mộng cũng ngăn thái giám kia lại nhìn về phía Bạch Lý Dật Thanh, "Ngươi không cần cải trang ra ngoài, hôm nay ngươi hãy lấy thân phận thiên tử đi ra ngoài, lấy thân phận người bảo vệ quốc gia để ra ngoài." Bạch Lý Dật thanh do dự một chút nhưng cũng không phản bác, ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ra khỏi cung cùng Bạch Vũ Mộng, phía sau có vài thị vệ đi theo. Trên đường cái đầy tiếng người ồn ào, Bạch Vũ Mộng mỉm cười nhìn mọi thứ, mọi người cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, muốn không bị phát hiện cũng khó. Không biết là ai hô lên một câu, Ngự Lâm quân, hắn là hoàng thượng Mọi người lập tức ồn ào, lập tức cung kính quỳ xuống, hô vạn tuế. Bạch Lý Dật thanh mím môi nhìn, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng, "Đứng lên đi." Dân chúng lập tức đứng dậy, dè dặt cẩn trọng đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hôm nay hoàng thượng ra ngoài quan sát dân tình, mọi người không cần thiết câu nệ, cứ giống như bình thường là được, nên làm gì thì làm cái đó đi. Mạch Vũ mộng nhàn nhạt mở miệng, dân chúng dè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua Bách Lý Dật Thanh, nhìn hắn không có ý kiến thì mới chậm rãi tản ra, mắt cũng nhịn không được liếc qua bên này. Tuy rằng tên hoàng đế này ngu ngốc vô năng, nhưng Minh Quốc do hắn thống trị cũng không xảy ra chuyện gì trọng đại, thậm chí cuộc sống của dân chúng đều rất giàu có, nguyện vọng lớn nhất của dân chúng chính là có một cuộc sống bình yên, như thế là tốt rồi. Bọn họ mặc kệ Hoàng đế đáng sợ cỡ nào, chỉ cần có thể cho bọn họ có cơm ăn, đã là rất vẻn toàn rồi. Cho nên tuy rằng thanh danh của Bách Lý giật thanh trong lòng dân chúng không được tốt lắm nhưng mọi người vẫn tôn kính Hoàng đế là hắn. Ở trong lòng bọn họ, chỉ cần có thể cho bọn họ cuộc sống bình yên thì chính là Hoàng đế tốt. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 178 Không đáng giá, thế nào? Nhìn thấy gì? Bạch Vũ Mộng nhíu mày nhìn Bạch Lý Dật Thanh, Bạch Lý Dật Thanh cau mày nhìn ngã tư đường phồn hoa và người dân rộn ràng nhốn nháo bên cạnh, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bạch Vũ Mộng cười nhạt, "Đi chứ?" Bạch Lý Dật Thanh đi theo sau lưng Bạch Vũ Mộng, luôn nhìn người xung quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi đi đến một trà lâu gần đó thì xung quanh đầy người vây quanh, nghe người xung quanh đàm luận, thật đáng thương đáng tiếc gặp phải một người như vậy sợ là rất thê thảm rồi. Bạch Vũ Mộng hiểu rõ cười, Bạch Lý Dật Thanh cũng chen vào trong đám đông, giữa đám người là một tiểu cô nương cả người bẩn thỉu, nữ hài tử bất lực nhìn đám người xung quanh, tay đang ôm chặt cái gì đó. Bên cạnh nàng là một đám hung thần sát nhân, giờ phút này đang đắm đá vào người nàng, mặc dù người xung quanh không đành lòng nhưng cũng không dám đắc tội đám người kia nên chỉ đứng xem mà không dám đi lên giúp đỡ. Rốt cục một vị đại thẩm nhìn không được nữa mới nói: "Các ngươi đừng đánh nữa, đứa nhỏ này sắp bị các ngươi đánh chết rồi, chẳng qua nàng chỉ ba chạm vào quý nhân, cũng không có chuyện gì to tát, thả nàng đi đi." Một tên nam nhân hung tợn đang đấm đá nữ hài tử hung tợn trừng mắt nhìn bà. Chỗ này không đến phiên bà già thối như ngươi nói, con mẹ nó đừng có xen vào việc của người khác." Nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt. Mặc dù đại thẩm kia không đành lòng, nhưng cũng không dám mở miệng nữa, lương tâm thì có, nhưng nếu lương tâm xung đột với an toàn của bản thân thì tất cả mọi người đều sẽ chọn an toàn cho mình. Bạch Lý Dật thanh cười chế giễu, nhìn Bạch Vũ Mộng, lạnh lùng mở miệng, "Đây là dân chúng mà ngươi kêu ta phải bảo vệ sao?" Ta không nhìn thấy trên người bọn họ có gì đáng giá để ta phải bảo vệ cả." Bạch Vũ mộng thở dài, mở miệng nói, "Không, người cũng chia ra tốt xấu, nếu như ngươi đi vào trong đó thì sẽ hiểu, bây giờ nhìn thấy đứa bé đáng thương như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp đỡ một chút sao? Giúp đỡ, giúp một người thì còn có rất nhiều người giống nàng ta, đã như vậy thì cần gì phải giúp, làm vậy chẳng qua là tốn sức lực mà thôi." có thể giúp người nào thì giúp, giúp họ thoát khỏi cực khổ rất đơn giản, nhưng muốn không làm cho lương tâm bản thân thất vọng thật sự rất khó, làm đế vương ngươi không có cách nào giúp đỡ hết người, nhưng ngươi có thể làm chuyện trong khả năng của mình, ngươi thật sự không muốn giúp sao? Bạch Lý Dật Thanh nghe xong lời này thì cụp mắt xuống, lạnh nhạt liếc nhìn cảnh tượng bên kia, rồi vẫn bước ra đi về phía bên đó. Bạch Vũ mộng cười thoải mái cũng may hắn còn nghe hiểu, cho tới bây giờ nàng đều luôn biết Bạch Lý Dật Thanh là một người đủ tư cách làm đế vương, một đế vương xứng đáng được dân chúng kính yêu. Thấy hắn đi ra ngoài, trong đám người xuất hiện trong nháy mắt xôn xao, đám kia hung thần ác sát nhân nhất thời không có phản. Ừng đi lại, gặp có người che ở trước mặt, đưa tay liền muốn đánh lên đi. Bạch Lý Dật Thanh phất ống tay áo, đánh bọn họ ra rồi ngồi xổm xuống nhìn tiểu cô nương đã hất hối, trong mắt có chút không đành lòng, Chung Quy vẫn thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương. Đám người kia thấy có người đến phá hư thì liền tức giận, nghĩ muốn xông đánh cái tên không biết tốt xấu này. Bạch Vũ Mộng đi ra kịp lúc, dừng tay, đây là đương kim hoàng thượng, ai dám động thủ? Nàng vừa nói dứt lời thì dân chúng mới nhìn thấy Bạch Lý Dật Thanh đều lập tức quỳ xuống, mấy tên nam nhân đô con cũng đứng ngây người ra. Bạch Lý Dật Thanh không ghét bỏ tiểu cô nương bẩn thỉu, ôm nàng đến y quán gần đó, dân chúng thấy Bạch Lý Dật Thanh như vậy thì trong lòng cảm thán, hoàng thượng thật sự yêu dân như con, hắn lại có thể dùng thân thể ngàn vàng của mình để ôm một đứa bé bẩn thỉu, hoàng thượng như vậy thì bọn họ có gì để mà oán trách. Bạch Vũ Mộng nhìn vẻ mặt dân chúng xung quanh, vừa lòng nở nụ cười, cuối cùng nỗi khổ tâm của nàng không có uổng phí, hy vọng qua lúc này Bạch Lý Dật Thanh có thể hiểu rõ. Tất cả mọi người vây quanh ở ngoài y quán, đám nam nhân tai to mặt lớn vừa rồi cũng bị Ngự Lâm quân bắt lại. Bên trong y quán đại phu nơm nớp lo sợ kiểm tra cho tiểu cô nương, sau đó cung kính bẩm báo: "Hoàng thượng, đứa nhỏ này bị thương rất nghiêm trọng." chỉ còn lại một hơi thở, nhưng mà cũng may đưa tới kịp lúc, nếu điều dưỡng thật tốt thì sau này vẫn có thể hồi phục lại bình thường. Bạch Lý Dật Thanh ngật đầu, nhìn thoáng qua đại phu, sắc mặt khó hiểu, sau đó mới mở miệng, để nàng ở lại đây tĩnh dưỡng đi, chấm xé phái người đưa bạc tới, chờ nàng tốt hơn rồi nếu muốn ở lại thì để nàng ở lại, còn nếu không thì cho nàng chút chi phí đi đường. Đại phu có chút kinh ngạc. Nhìn Bách Lý giật thanh một cái, hắn cho rằng Hoàng thượng chỉ nhất thời nổi lòng tốt, không ngờ lại còn nghĩ đến cả tương lai đứa bé này. Nghĩ vậy mới nhân tiện nói một tiếng tà ơn, thảo dân tà đại ân của Hoàng thượng thay cho đứa bé này. Bách Lý giật thanh không nói nữa, xoay người đi ra nở gờ. Bên ngoài dân chúng nhìn thấy Bách Lý giật thanh đi ra, liền quỳ xuống thành một đám. Bách Lý giật thanh nhìn về phía đám người bị bắt. Dừng một chút rồi mở miệng hỏi, "Các ngươi là người của ai? Nếu sau lưng không có chỗ dựa thì tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện này dưới chân thiên tử, như vậy thì người phía sau nhất định có quyền có thế, tuy rằng hắn không có lòng làm hoàng đế nhưng tất cả những gì lúc trước cũng đã đến lúc nên trở lại vị trí của nó rồi, coi như hắn làm chuyện cuối cùng cho Minh quốc đi." Mấy đại hán trắng bệch mặt, nhưng vẫn cắn môi, chết cũng không chịu nói một chữ. Bách Lý Dật Thanh nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười mờ ám, không nói sao. Có gan làm mà không có gan nói ra chủ tử sau lưng sao? Các ngươi cho rằng như vậy thì ta sẽ không có cách nào ư? Đại Hán kinh sợ nhìn Bách Lý Dật Thanh, nghe đồn vị hoàng đế này ngu ngốc vô năng, cả ngày không có chí cầu tiến, chỉ là một con rối, nhưng sao bây giờ lại không giống với lời đồn vậy? Thấy mấy tên Đại Hán vẫn không chịu nói, Mạch Lý Dật Thanh nhìn về phía dân chúng, có ai biết thân phận của bọn họ không? Trong dân chúng có một âm thanh nhu nhược vang lên, "Ta biết, hắn là thuộc hạ của Đại công tử phủ thừa tướng." Nói xong liền trốn đi, hắn chỉ không quen nhìn đám người này hoành hành ngang ngược nên mới mở miệng, hy vọng hoàng thượng làm chủ cho bọn hắn. "Đại công tử phủ thừa tướng sao?" Mạch Lý Dật Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Lạnh lùng nhìn bọn họ rồi sau đó dặn dò, đi mời thừa tướng và đại công tử của hắn đến đây. Một lát sau, thừa tướng An Mặc Trịnh Tề cùng với Nhi tử Sở Tiếu đang mơ màng tới nơi, thấy Bạch Lý Dật Thanh ở đây thì vội vàng hành lễ nhưng trong mắt cũng có chút châm chọc. "Sở Tiếu, đám người này là người của ngươi đúng không?" Bạch Lý Dật Thanh lạnh lùng cười, nhìn thấy mọi biểu cảm trong mắt bọn họ, "Ai là mèo?" Ai là chuột còn chưa biết đâu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 179. KK là người tốt sở tiếu nhìn thoáng qua đám người đang nhìn hắn cầu xin. Hung hăng chừng mắt rồi lập tức mở miệng. Hồi hoàng thượng, đúng là hạ nhân trong phủ. Lớn mật. Bách Lý giật thanh đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay cả sở tướng cũng đều run lẩy bẩy. Rồi bình tĩnh lại. Trong lòng suy đoán chắc Bạch Lý Dật Thanh đang buồn bực chuyện gì đó. Sở tướng, người trong phủ ngươi động tay động chân với một tiểu hài. Từ hoành hành ngang ngược, ngươi dạy bọn hắn thế nào vậy? Bạch Lý Dật Thanh lạnh lùng nhìn Sở tướng. Sở tướng có chút ác độc trừng mắt nhìn đám nam nhân kia khiến bọn họ run rẩy, biết bản thân không thoát khỏi cái chết, vẻ mặt đều tái nhợt cúi đầu. Hoàng thượng anh minh, những người này bình thường ở trong phủ tự tung tự tác quen rồi, là thần quản giáo không nghiêm, xin hoàng thượng trách phạt." Sở tướng cung kính bái lạy Bạch Lý Dật Thanh, nhưng mà sự cung kính này là thật hay giả thì cũng chỉ có chính hắn mới biết. "A, sao ta lại nghe nói bình thường đại công tử của Sở tướng ức hiếp người khác? Có chuyện này không?" Bạch Lý Dật Thanh cười ha ha, ôn hòa nhìn Sở tướng. Sở tướng ngẩn ra, lập tức hít mắt, cẩn thận mở miệng, "Hoàng thượng đừng nghe miệng lưỡi tiểu nhân, không có chuyện này đâu. Phải không?" Bạch Lý Dật Thanh chợt nhíu mày, rồi nhìn Sở tướng, Sở tướng run lên, đè nén sự sợ hãi ở đáy lòng, suy nghĩ xem từ khi nào mà hoàng đế lại có khí thế như vậy. "Sở tướng, bình thường sở gia ngươi tác oai tác quái, đừng nghĩ là ta không biết gì hết." Ta quên ngươi vẫn nên suy ngẫm lại cho kỹ, cẩn thận cuối cùng mất nhiều hơn được." Bạch Lý Dật Thanh không có tâm trạng dây dưa với hắn nữa nên nói trắng ra, mà Sở tướng cũng giật mình, khiếp sợ nhìn tên hoàng đế hắn vẫn luôn không coi trọng. Từ khi nào con rối hoàng đế yếu đuối vô năng này lại có được mũi nhọn vậy? Long cánh cứng cáp rồi thì liền mơ mộng muốn đả kích hắn sao? Sở tướng thầm cười nhà, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mà vẫn cung kính đáp lại, "Hoàng thượng Ta không biết là ai nói nhảm bên tai người, nhưng Sở Thiên ta làm việc ngay thẳng, không thẹn với lương tâm. Hay cho một câu không thẹn với lương tâm, hy vọng Sở tướng sẽ chịu trách nhiệm với lời nói hôm nay của ngươi. Bạch Lý Dật Thanh không thèm để ý cười, trong mắt lại đầy vẻ nguy hiểm, hừ, xem ra tốc độ của hắn phải nhanh hơn, hắn cũng không muốn dây dưa mãi với đám người rối trá này nữa. Được rồi, Sở Tướng vẫn nên trở về quản người nhà mình cho tốt đi. Bạch Lý Dật thanh thả đám người kia ra, dù sao sau khi trở về bọn họ cũng không sống lâu được. Sở Tiếu khinh thường nhìn thoáng qua hoàng đế, ta khinh, còn không phải muốn nhờ cậy vào nhà mình sao? Hừ, phụ thân lại còn muốn hắn cẩn thận một chút, hắn không biết tên này có gì đáng sợ. Bạch Vũ Mộng luôn thờ ơ lạnh nhạt trong trận chiến này, trong mắt cũng dần lộ vẻ tán thưởng. Quả nhiên không hổ là đế vương, làm như vậy cũng cho bọn họ một đường lui, nếu như bọn họ khăng khăng một mực thì không thể trách ai được. Tuy rằng dân chúng hơi thất vọng vì hoàng thượng buông tha cho bọn họ, nhưng chuyện của triều đình không liên quan đến bọn họ, bọn họ chỉ biết hoàng đế cao cao tại thượng cũng chỉ là một người bình thường như bọn họ, một người sẵn sàng cứu một đứa bé bẩn thỉu. Lúc này đại phu đi ra ngoài, tay ôm một đứa trẻ Đó là tiểu cô nương vừa rồi, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thấy rõ khuôn mặt thanh tú, là một đứa bé đáng yêu, lúc này nàng đã tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại chợt nghe nói là có người đã cứu mình, lúc này nàng kích động nhìn nam tử và nữ tử mặc bạch y bay bổng như thần tiên bên cạnh hắn. "Là các ngươi giúp ta sao?" Giọng nói giòn tan, trong mắt đầy nao núng, nhưng nhiều hơn là cảm kích. Đảo mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, cười mở miệng Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đã cứu ta sao?" Bạch Vũ Mộng cười nhẹ, nàng phát hiện từ sau khi mang thai nàng cười rất nhiều, là đại ca ca bên cạnh ta cứu ngươi, ngươi nên cảm tạ hắn đi. Nữ hài nhìn về phía Bạch Lý Dật Thanh, cũng linh hoạt nói một tiếng cảm tạ, rồi liền nghe thấy giọng Bạch Vũ Mộng vang lên, "Có thể nói cho tỷ tỷ biết vì sao bọn họ đánh ngươi không?" Nữ hài hoảng loạn nhìn nữ tử xinh đẹp không giống người phàm trước mắt, có chút kinh sợ, trong mắt đầy nước mắt. Bạch Vũ Mộng cười thấu hiểu, vỗ nhẹ đầu nàng, nói cho tỷ tỷ nghe được không, vừa rồi ca ca này đã giúp ngươi đuổi người xấu đi đó. Ánh mắt nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn còn có chút e ngại, run rẩy nắm tay Bạch Vũ Mộng, "Tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ta thật sự không cố ý." "Đến đây," nói từ từ, "không quan trọng, chúng ta đều sẽ không trách ngươi." Bạch Vũ Mộng chậm rãi khuyên, Bách Lý Dật Thanh không nói một lời nhìn hai người. "Ta, mẫu thân ta bị bệnh, ca ca bị người ta nói là kẻ trộm nên đã bị bắt, ta không còn cách nào, ta chỉ đành phải lấy tiền của người đó, nhưng ta sẽ trả lại, chỉ cần ta có tiền sẽ trả lại, nhưng bọn họ thật hung dữ." Nói xong tiểu cô nương lại khóc lên. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở dài, vuốt đầu tiểu cô nương. Không sao, đừng khóc, chúng ta sẽ chăm sóc tốt mẫu thân của ngươi, ngươi nên dưỡng thương trước đi." Nữ hài kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Mộng, mắt sáng trưng đầy vui sướng khiến Bạch Lý Dật Thanh nhìn thấy thì lóe cả mắt, không hiểu sao trong mắt Bạch Lý Dật Thanh xuất hiện một chút gì đó nhưng lại biến mất quá nhanh khiến cho người ta không nắm giữ được. "Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định do thần tiên phái tới giúp ta." Nữ hài vui vẻ nở nụ cười. Đụng đến miệng vết thương bị đau nhưng lại như không có cảm giác vẫn cười ngây ngu, còn nhìn thoáng qua Bạch Lý Dật Thanh, "Cảm ơn ca ca, ca ca là người tốt." Bạch Lý Dật Thanh ngẩn ra, "Người tốt sao? Đã bao lâu rồi không ai nói hắn là người tốt, hắn vẫn cho rằng bản thân không phải người tốt, không ngờ hôm nay lại nghe thấy từ này một lần nữa. Thật ra người tốt và người xấu cũng chỉ là một quan niệm, trong mắt nàng chỉ cần đối xử tốt với nàng, giúp đỡ nàng thì sẽ là người tốt. Dân chúng chung quanh bỗng nhiên quỳ xuống, "Hoàng thượng yêu dân như con, là phúc của chúng ta. Trong nhà thảo dân không có gì tốt, mấy thứ này hoàng thượng cũng không thiếu, nhưng tấm lòng của thảo dân xin hoàng thượng nhận lấy." Một dân chúng bưng rổ trứng gà quỳ xuống đất hô, người bên cạnh cũng đều quỳ xuống, rồi đưa ra đủ mọi thứ Có lẽ mấy thứ này bách lý giật thanh thật sự xem thường nhưng nó là tấm lòng của dân chúng, là sự thừa nhận của bọn họ đối với vị hoàng đế này. Mắt bách lý giật thanh dần dần sáng tỏ, nhìn bạch vũ mộng rồi nhét khóe môi. Rốt cuộc ta đã biết vì sao lúc trước nói ta nhất định không bỏ rơi bọn họ được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 180 Nam tử thần bí đúng vậy, dân chúng như vậy. Sao hắn có thể nhận tâm, có lẽ cũng có lúc bọn họ ngu muội không hiểu chuyện, nhưng bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, bọn họ biết ai đối xử tốt với bọn họ, bọn họ hiểu được cách dùng trái tim để hồi báo người khác. Bạch Lý Dật Thanh cười nhận lễ vật của dân chúng, dân chúng đều kinh sợ nhìn hắn, dù sao mấy thứ này bọn họ chưa từng hy vọng Bạch Lý Dật Thanh sẽ nhận, có lẽ còn có nguy cơ bị chặt đầu bởi vì họ làm mất mặt mũi cái đế vương. Nhưng hắn không làm vậy mà ngược lại còn ôn hòa nhận mấy thứ này, cảnh tượng này khiến dân chúng tin tưởng vị đế vương này nhất định có thể cho bọn họ cuộc sống ấm no. Dân chúng chung quanh tản đi, Bạch Lý Dật Thanh cũng nhìn về phía xa xa, thật lâu sau không thu tầm mắt lại, bỗng nhiên mở miệng nói, "Có lẽ ngươi nói rất đúng, đây là trách nhiệm của ta, lúc trước ngay lúc ta ra quyết định đó thì đã không thoát khỏi gánh nặng này." Một khi đã như vậy thì ta sẽ cũng chỉ có thể đối mặt. Nói xong mắt chợt lóe lên sự chua xót, nhưng lại nhanh chóng che giấu sự âm u trong mắt. Bạch Vũ Mộng tùy ý cười, ngươi hiểu thì tốt rồi, có một số việc đã xảy ra thì không thể trở về lại nguyên dạng được nữa, điều duy nhất ngươi có thể làm là cố hết sức để kết cục trở nên tốt đẹp nhất. Bạch Vũ Mộng nói xong liền rời đi. Hôm nay ra ngoài lâu quá nên thân thể của nàng chịu không nổi nữa, hiện tại nàng là hai người, không thể không cẩn thận được. Bạch Lý Dật Thanh đứng tại chỗ một hồi, lại nhìn thoáng qua nữ hài tử kia rời đi, có lẽ qua lúc này hắn sẽ thật sự nhìn thấy rõ được chút gì đó, có vài thứ nên muông tay. Trở lại tẩm cung, Bạch Vũ Mộng Hàn duyên một hồi với một tùy tình rồi lại mỏi mệt đi nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc không suy nghĩ nhiều nữa, đột nhiên trong đầu lại có chút hoài nghi, Bạch Vũ Mộng hít mắt, rồi nằm ngủ như thường ngày, hơi thở đều đều, mùi hương kia lại bay ra, khiến người người cảm thấy rất thoải mái. Một lúc lâu sau, khi đêm đã khuya, chung quanh đều im ắng thì có một bóng đen nhảy đến trước cửa sổ của Bạch Vũ Mộng, hắn cứ đứng lặng lặng như vậy mà không làm gì cả. Bóng đen đó nhịn không được nữa, xoay người đi vào đứng ở trước giường nhìn dung nhan ngủ an tĩnh của Bạch Vũ Mộng, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười ấm áp. Hơn nửa đêm các hạ đột nhập vào phòng nữ tử đã kết hôn là muốn làm gì? Giọng nói nhạt nhẽo của Bạch Vũ Mộng vang lên, còn có chút lời nhắc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được người trước mặt không có ác ý. Cơ thể hắn hơi cứng cứng lại một chút, nhưng không nói gì mà xoay người muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Bạch Vũ Mộng nhanh tay lẹ mắt ngăn cản hắn. Hai người đánh qua đánh lại trong một gian phòng nhỏ hẹp, cả hai đều không muốn khiến đối phương bị thương. Bạch Vũ Mộng chỉ muốn tháo khăn che mặt của hắn xuống, nhìn thân hình thì có lẽ là nam tử, nhưng vì hắn xuất hiện trong đêm khuya nên thật sự quá kỳ lạ. Hắc Y Nhân cố ý che giấu thực lực thật của bản thân, cho nên Bạch Vũ Mộng đánh rất không thoải mái, hình như hắn đang trốn tránh gì đó. Ngay cả Bạch Vũ Mộng cũng cảm nhận được hắn đang vội vàng muốn chạy. Đã đến đây mà còn muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, một cảm giác quen thuộc chợt lóe lên nhưng lại biến mất nhanh chóng không thể nắm bắt được. Nam tử vẫn không nói gì, chỉ cố gắng muốn rời khỏi đây nên luôn giằng co với Bạch Vũ Mộng, không ai nhường ai. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, như vậy đi. Ngươi gỡ khăn che mặt xuống, ta liền cho ngươi đi." Bạch Vũ Mộng cấp tốc vươn tay, nam tử trước mắt lại lật người qua, né tránh tay Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng hơi sững sờ, hình như người này không muốn nàng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tuy rằng như vậy rất bình thường nhưng mà sao nàng lại có cảm giác hơi kỳ lạ. Bạch Vũ Mộng lâm vào suy nghĩ, đứng không vững nên bước chân hơi lảo đảo rồi ngã về phía sau. Bạch Vũ Mộng xoay người thật nhanh, muốn ổn định cơ thể. Đồng tử nam tử trước mặt mạnh mẽ co rút, đỡ lấy cơ thể Bạch Vũ Mộng như phản xạ tự nhiên. Bạch Vũ Mộng cũng ngẩn ra, lập tức vươn tay kéo khăn che mặt của hắn xuống. Nam tử nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác rồi nhanh chân chạy ra ngoài cửa sổ. Bạch Vũ Mộng chỉ thấy một góc mặt, nhưng cũng kích động đến mức hai tay hơi run rẩy. Trong mắt Bạch Vũ Mộng lập tức hiện vẻ hoài nghi, nhìn cái khăn đen trong tay rồi lâm vào trầm tư, đêm đó không có hương thơm quen thuộc nên Bạch Vũ Mộng trằn trọc khó ngủ, bất tri bất giác trời đã sáng tỏ. Ngày hôm sau mọi người thấy mắt Bạch Vũ Mộng hơi thâm đen thì đều khiếp sợ xem, khó tin khi biết hôm qua Bạch Vũ Mộng mất ngủ, theo như nàng nói mấy ngày nay nàng ngủ rất ngon. Bạch Vũ Mộng tùy tiện nói đại một lý do Trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì nàng sẽ không tùy tiện phỏng đoán, nàng có cân nhắc của mình nhưng cũng có rất nhiều do dự. Tối hôm nay Bạch Vũ Mộng lại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, mùi hương thơm ngát kia không có đến nữa. Bạch Vũ Mộng nhìn một lúc nhưng lại vẫn không có động tĩnh gì. Bạch Vũ Mộng thất vọng thở dài, là nàng ép người quá đáng sao? Hay là bởi vì đêm qua nàng rằng co không buông cho nên hắn không đến đây nữa? Nhưng hoài nghi cứ luôn quanh quẩn trong lòng nàng không chịu tiêu tán, lại không có gì để chứng thực. Cảm giác như vậy thật sự làm cho người ta nghẹn khuất. Bạch Vũ Mộng luôn trợn tròn mắt, bất tri bất giác trời lại sáng tỏ. Xoa xoa ánh mắt mệt mỏi, Bạch Vũ Mộng buốt bụng, đây là chuyện nàng làm mỗi buổi sáng, nhưng mà bây giờ thì lòng lại đầy bất đắc dĩ. Con à, con nói xem mẫu thân nên làm gì bây giờ? rõ ràng rất muốn biết đáp án nhưng lại không biết phải làm gì, thật xin lỗi, mẫu thân không nghỉ ngơi tốt khiến cho con phải chịu khổ theo rồi. Sau vài ngày, Bạch Vũ Mộng liền ép buộc mình ngủ một lát vào ban ngày, buổi tối liền nhìn đỉnh giường, chờ mong hương thơm ngát kia xuất hiện, nhưng mà liên tục mấy ngày, Bạch Vũ Mộng đều mất ngủ. Tối hôm nay, Bạch Vũ Mộng nằm trên giường, trong đầu luôn có chút chờ mong Nhưng rồi nàng lại xua tan đi, thì ra thật sự không phải sao? Có lẽ hắn đã rời đi thì sẽ không bao giờ muốn trở lại nữa, nhưng mà, vì sao? Mắt Bạch Vũ Mộng đã xanh đen lại, mấy ngày nay nghỉ ngơi ít, người gầy hẳn đi, tất cả mọi người đều lo lắng không thôi, nhưng cũng không có cách nào, nếu không phải ban ngày bắt buộc mình ngủ thì sợ là cơ thể đã sớm không chống đỡ được rồi. Bạch Vũ Mộng đang suy nghĩ thì mùi thơm quen thuộc kia lại bay vào. Bạch Vũ Mộng kinh ngạc mở to hai mắt, muốn nhìn thấy bóng dáng ngoài cửa sổ nhưng ngoài đó lại không có gì cả. Bạch Vũ Mộng cau mày thật chặt, trong mắt có chút thất lạc và tức giận, rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Qua một hồi lâu sau, ngoài cửa sổ mới lại xuất hiện một người, nhưng hắn chỉ luôn đứng đó mà không làm gì cả, thậm chí cũng không hề cử động. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 181, pha trà xuyên qua cửa sổ có thể nhìn đến bóng hình nhỏ bé trên giường, gầy, thật sự là thật gầy, nàng sao cũng không biết hảo hảo chiếu cố bản thân, trời dần dần sáng, nam nhân đứng ở cửa suốt một đêm cử động cơ thể cứng ngắc, nhìn thoáng qua nàng rồi xoay người rời đi. Bạch Vũ Mộng tỉnh lại thì đã gần giữa trưa, đám người mộ tùy tỉnh thấy nàng đang ngủ nên cũng biết điều không tới quấy giày. Bạch Vũ Mộng nờ gờ dơ cờ nhiên vì mình có thể ngủ lâu như vậy. Xoa xoa chán, Bạch Vũ Mộng mở to hai mắt, nàng nhớ là hôm qua mùi thơm đó lại bay vào cho nên nàng mới có thể ngủ ngon như vậy. Nhưng mà rõ ràng hôm qua lúc nàng còn thức nhìn ra ngoài thì không hề có bóng người nào, chẳng lẽ hắn không hề đến. Nghĩ vậy Bổng Dung có chút thất lạc, không biết cảm giác thất lạc này đến từ đâu, nhưng cứ vô duyên vô cớ xuất hiện khiến nàng trở tay không kịp. Bạch Vũ Mộng vô lực nhắm chặt mắt, vì sao lần nào nàng cũng đều dễ dàng ngủ như vậy, rõ ràng nàng biết mùi hương này tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà vì sao cho tới bây giờ nàng vẫn không thể chống cự, cảm giác như vậy khiến nàng rất bất lực, rõ ràng muốn biết nhưng lại làm không được. Cảm giác bất lực như vậy khiến Bạch Vũ Mộng rất khó chịu, càng muốn biết lại càng thất vọng. Bây giờ nàng đã rất phiền chán, đây là tình huống rất ít khi xảy ra. Cuối cùng Bạch Vũ Mộng thở dài lắc đầu, ngủ một giấc thì tinh thần đã tốt hơn nhiều, nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu rồi đi ra bên ngoài. Mọi người đang ngồi trong đình nói chuyện phiếm, thấy nàng đi ra, tinh thần cũng tốt hơn nhiều thì nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Miệng lại chế nhả, "Mộ Nhi, mặt trời đã chiếu đến muông, Nghiên Nhi cũng đã dậy rồi mà sao giờ này ngươi mới dậy hả?" Giọng điệu đáng đánh đòn của Duẫn Minh Hi vang lên. Gần đây tình cảm của hắn và Mộ Túy tình rất tốt nên tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Bạch Vũ Mộng hơi ngượng ngùng, nhưng lại nhanh chóng mở to hai mắt nhìn Duẫn Minh Hi, "Ta bui, chậc chậc chậc." "Biểu ca, xem ra ngươi vẫn chưa ôm được mỹ nhân về." phải nỗ lực lên. Duẫn Minh Hi nghe ra giọng điệu chế nhạo và uy hiếp của Bạch Vũ Mộng, lập tức ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó ân cần đi lên phía trước, "Vũ Nhi, đừng tranh cãi với biểu ca không hiểu biết của ngươi, ta thấy là do miệng rộng." Bạch Vũ Mộng mỉm cười nhìn hắn, không nói gì, vẻ mặt Duẫn Minh Hi đau khổ, sao hắn lại ngốc như vậy, còn chưa hỏi Vũ Nhi nhận kim cương là gì mà đã đắc tội với nàng. Xem ra hắn muốn có được điểm điểm sẽ phải vượt qua trở ngại rất lớn, ai da, đã ngã một lần mà sao hắn còn không khôn ra vậy, thật đúng là. Mộ Nhi, thế nào, hôm qua ngủ ngon không? Mộ Tú tình trừng mắt nhìn Duẫn Minh Hi, cười hỏi Bạch Vũ Mộng, mấy ngày gần đây bọn họ đều lo lắng gần chết. Ừ, ta không sao, để cho các ngươi lo lắng rồi. Bạch Vũ Mộng chậm rãi cười. Ấm áp nhìn bằng hữu và người nhà của mình. Không có việc gì thì tốt rồi. Tẩu tử, tẩu xem hôm nay tẩu có tinh thần như vậy, có muốn ra ngoài chơi với chúng ta không? Lam Giác Phong chờ mong nhìn Bạch Vũ Mộng. Lần trước còn chưa chơi đá sao? Bạch Vũ Mộng nhíu mày, cười nhìn về phía mọi người đang vui vẻ tán gẫu, nàng cũng quen với hành động tự tại của họ nên cũng không muốn bị trói buộc ở trong hoàng cung này nữa. Ai nha, Lần trước cũng chỉ tùy tiện đi dạo một chút, nghe nói hôm nay là lễ hội đèn lồng hàng năm của Minh Quốc, nếu chúng ta không đi chơi thì chẳng phải rất đáng tiếc sao? Một tùy tình bĩu môi, đáng yêu mở miệng. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, nếu muốn đi thì đi, ở mãi trong hoàng cung Minh Quốc cũng thật sự hơi nhàm chán. Nói xong liền nhìn qua bóng người ở một góc khuất. Bạch Lý Dật Thanh vững vàng bước ra, Tối nay các ngươi muốn ra ngoài sao? Một khi đã như vậy thì ta cũng không mời các ngươi nữa, yến hội tối hôm nay các ngươi không cần tham gia." Bạch Vũ mộng cười cười, hiện tại Bách Lý Dật thành càng có khí chất của đế vương, bây giờ ánh mắt hắn nhìn Mộ Tú Tình cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể nhàn nhạt gật đầu chào hỏi. Có lẽ muốn quên một người rất khó, nhưng thời gian là thứ vô tình nhất trên đời này. Rồi sẽ có một ngày thiên hạ mà hắn không muốn quên nhất sẽ trở nên mơ hồ trong trí nhớ của hắn. Đúng vậy, vốn cũng muốn mời ngươi, nhưng đã như vậy thì hoàng đế như ngươi hay ứng phỏ yến hội đó cho tốt đi. Bạch Vũ Mộng tùy ý nói, giống như bằng hiểu lâu ngày không gặp đang tán gỗ vậy. Bách Lý giật thanh ngẩn ra, lập tức cười trô sót, ta rất hy vọng có thể ra ngoài cùng các ngươi hắn cũng luôn hướng tới sự tự do, nhưng mà bây giờ hắn không có tư cách có được tự do. Cuộc đời đều rất công bằng, có được thứ này thì nhất định sẽ mất đi thứ khác. Cuộc đời cũng rất tàn khốc, trải qua bao nhiêu thăng trầm mà chỉ đổi lại những ánh mắt lạnh lùng. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, hôm nay tâm trạng của ta tốt, ta đi pha một ấm trà cho các ngươi." Bạch Vũ Mộc đột nhiên nói, Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dặn Hà Nhân chuẩn bị trà cụ. Cách pha trà của Bạch Vũ Mộng cũng rất tinh thông, trước kia lúc nàng không vui luôn thích pha trà rồi lặng lặng ngồi thưởng thức, sau đó cảm thấy cả người đều thả lỏng. Hiện tại đến cổ đại, rõ ràng là nơi thích hợp để pha trà, nhưng lâu rồi không động đến nên không biết thấy ngượng tay không. Mọi người thấy Bạch Vũ Mộng pha rất quen tay, một chén trà thơm nồng nhanh chóng đặt ở trước mặt bọn họ khẩn cấp cầm lên thưởng thức, trà vào miệng hơi chát, nhưng lại có vị ngọt đọng lại, thật sự là trà ngon. Trà ngon, không ngờ ngươi lại có thể pha được trà ngon như vậy, coi như hôm nay ta có lộc ăn. Bạch Lý Dật Thanh không hề buồn xỉn khích lệ. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến, hơi nhấp một ngụm trà, vẫn là hương vị đó nhưng hoàn cảnh lại khác nhau, tâm trạng cũng khác nhau. Lúc trước chỉ có một mình, một mình ngồi nhấm nháp vị đắng của trà, bây giờ có một đám người cười đùa đàm luận vị ngọt thanh của trà. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại quả thật đã khác lúc trước, tất cả đều khác nhau, giống như nàng bây giờ vẫn là nàng nhưng tâm trạng lại khác nhau. Nàng đã từng hoài nghi không chỉ một lần, rốt cục nàng xuyên không là đúng hay sai, có lẽ là từ rất lâu trước kia đã không hiểu rõ rồi. Xuyên không là vì ông trời cho nàng một cơ hội khác, sống lại thành một người khác, nhưng mà cơ thể này lại thiếu mất một phần, mà phần thiếu hụt lại là phần quan trọng nhất, khiến cho nàng lung lay sắp sụp đổ, không biết nên dựa vào cái gì, giống như là người mù bỗng nhiên mất gợi dò đường, trở nên lúng túng. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng thở dài, cho dù bản thân rất muốn bình tĩnh trở lại, Bình tĩnh đối mặt với mọi thứ nhưng nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ nhân, nàng có thể mạnh mẽ nhưng vẫn hy vọng có thể dựa vào ngực của một nam tử, ngẫu nhiên làm nũng, ngang ngược một chút, như thế sẽ rất tốt. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 182 Ai nuôi ngươi trở tối cực kỳ náo nhiệt, trên đường treo đầy hoa đăng lớn nhỏ, sắc màu rực rỡ, làm toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày người đi tới đi lui đầy đường, đoàn người Bạch Vũ Mộng cũng gian nan chen ở bên trong, mặc dù vậy vẫn hưng phấn nhìn đông nhìn tây. Bạch Vũ Mộng nhếch khóe miệng, có chút chờ mong nhìn về phía chân trời. Ai nha, sớm biết vậy thì không đi rồi. Đường Ưức ảnh khẽ thở dài, có chút lo lắng nhìn Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng hiểu ý của nàng, thở ơ cười, "Không sao, thân thể của ta ta hiểu rõ nhất." ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, các ngươi cứ vui chơi thỏa thích đi. Tuy rằng mọi người vẫn có chút lo lắng nhưng cũng thoáng an hạ tâm, đi ở bên cạnh nàng giúp nàng cản người chung quanh. Phía trước cách đó không xa có một đám đông tụ tập, Duẫn Tuyết Nghiên hưng phấn kéo mọi người chen vào. Bạch Vũ mộng cười bất đắc dĩ, nhưng cũng kệ nàng, cùng mọi người đi vào. Nơi này là một cái lôi đài đang tiến hành tỉ thí, nội dung tỉ thí là đoán đố đèn. Nếu đoán trúng câu đố trên đèn thì có thể cầm ngọn đèn đó đi, người có thể khiêu chiến đến cuối cùng thì sẽ nhận được một lễ vật thần bí. Mọi người cảm thấy hứng thú với lễ vật thần bí này, không ngừng thảo luận xem đó là cái gì. Bạch Vũ Mộng cũng nghe hiểu được một ít từ cuộc thảo luận của bọn họ, dù sao cũng vì muốn kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người để thu hút nhiều người đến tham dự thôi. Cách thức này ở hiện đại chỗ nào cũng có, nhưng ở cổ đại mà có thể nghĩ ra cách này này thì cũng là người thông minh. Mọi người đã đi lên dự thi, một vòng là 10 người, đoán đúng thì liền có đèn ngay, đoán sai cũng không cần bồi, đổi người tiếp theo tiếp tục đoán, đến khi đoán trúng mới thôi. Hội hoa đăng này thật khá. Ka ka, huynh nói xem có phải huynh nên thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của muội muội không không? Duấn tuyết nghiên khát vọng nhìn Duấn Minh Hy. Duấn Minh Hy vô tội sờ mũi, thuận miệng nói, mũi phải biết rằng ca ca mũi rất ngốc, trình độ cao cấp như vậy ta không đạt tới được, nếu muốn thì tự tham gia bằng thực lực của mình đi. Nếu ta có thể đoán được thì còn nhờ Vinh làm gì, quài à nhỏ thì rất đơn giản nhưng ta muốn cái lớn kia. Duấn tuyết nghiên quyệt miệng, tha thiết chờ mong nhìn đèn hoa đăng lớn nhất và xinh đẹp nhất.